SCI mê án tập Vụ án thứ 5 Bóng ma ám ảnh Người đọc Ý ý Chương 31 Tạm nghỉ Kết thúc vụ án Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Âu Dương Xuân đều thấy Chai và Kiệt Kiệt leo tường ra khỏi biệt thự Nhưng lại không thấy bóng dáng lạc thiên và đỗ xá đâu Ba người đành đuổi theo Chai Chever và Kiệt Kiệt tìm bừa một đường thoát thân, la vào nhà xưởng bỏ hoang kia. Chever nói với Kiệt Kiệt: Ngăn chúng. Thần trí của Kiệt Kiệt có lẽ vẫn không tỉnh táo và lại mang thương tích, ngây ngốc nghe theo lệnh của Chever, hắn dừng lại và chờ nhóm của Bạch Ngọc Đường. Nháy mắt, Chever đã vọt vào khu đựng thùng hàng, triển chiêu vào Bạch Ngọc Đường đuổi tới trước mặt Kiệt Kiệt. Âu Dương Xuân dâng súng định bắn thì triển chiêu quát tay vẫy vẫy kiệt kiệt kiệt kiệt nghiêng đầu nhìn triển chiêu đột nhiên mỉm cười ngoan ngoãn chạy tới nghe lời đứng tại chỗ Âu Dương Xuân nhìn triển chiêu một cách khó hiểu triển chiêu còn chưa kịp giải thích thì đã nghe thấy tiếng súng vang lên từ xa Bạch Ngọc Đường và triển chiêu lập tức chạy về phía đó Âu Dương Xuân lúng túng vội lôi còng tay kiệt kiệt vào định đuổi theo thì lại nghe tiếng còi hiệu vang lên phía sau xe của đội bao chừng từ xa chạy lại Âu Dương Xuân do dự một chút nhưng cuối cùng quyết định xe áp kiệt kiệt quay về sau đó bật đèn pin chĩa lên không chỉ hướng cho đội bao chừng triển chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy theo tiếng súng đến nơi thì thấy trong phân xưởng rộng lớn kia đèn đóm sáng trưng hai người nhìn nhau lao vào Tại nhà xưởng, thùng các tông chất trồng lên nhau rất cao. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi vào, thì lại nghe tiếng thùng giấy đổ dầm chuyển lại. Bạch Ngọc Đường trao mày. Bên trên. Triển Chiêu thoáng căng thẳng nhìn Bạch Ngọc Đường, thu súng trèo lên. Trên cánh tay người ta vẫn còn cuốn đầy băng gạc. Anh đang định mở miệng nhắc cẩn thận, thì đã thấy có người lùi tới gần Bạch Ngọc Đường. Đống thùng các tông này phải cao tới 10 mét, kẻ kia nhảy xuống tiếp đất rất mạnh, còn gây tiếng động mà theo triển chiêu nghe được là từ xương cốt va chạm, nhất định bị thương. kẻ nhảy xuống chính là Đỗ Xá, hắn không hề dừng lại, ngẩng đầu thấy triển chiêu đứng cách đó không xa, liền phóng về phía anh. Miêu Nhi nổ súng. Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, triển chiêu đã bắn một phát súng vào Đỗ Xá. triển chiêu chưa từng giết người cho nên tay súng không vững lắm, chỉ trúng vào vai Đỗ Xá. Đỗ Xá trúng đạn, hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục lao tới trước. Trong nháy mắt hắn dừng lại, Bạch Ngọc Đường đã nhảy từ trên đống thùng giấy xuống, đẩy ngã Đỗ Xá. Không đợi hắn đứng lên, Bạch Ngọc Đường mau mắn bật dậy, không chân trụ, nghiêng người đá văng Đỗ Xá lên không. Dù Đỗ Xá có không thấy đau, thì cũng không chịu nổi cú đá này của Bạch Ngọc Đường quỷ trên đất phun máu, liếc Bạch Ngọc Đường một cái rồi quay người chạy. Chưa chạy được xa, một cái bóng đã đổ lên người hắn, là Lạc Thiên. Vai Lạc Thiên đẫm máu đỏ, khiến Bạch Ngọc Đường và Tiễn Chiêu vô cùng lo lắng. Lạc Thiên vung tay một cái, quăng lỗ xá đi mấy mét. Đỗ xá vang vào cái cột sắt của nhà xưởng, tiếng rắc rắc vang lên. Tiễn Chiêu cau mày, xương khuỷu tay của đỗ xá lòi ra. Thật kinh khủng Lạc thiên như thể mất kiềm chế Còn muốn lại gần Nhưng Bạch Ngọc Đường đã bán một phát chỉ thiên Lạnh lùng nói Đừng êm đi Bấy giờ Lạc thiên mới dừng lại Không nức nhích, khuyệu xuống Triển chiêu vào Bạch Ngọc Đường mới nhìn rõ hơn Trên cơ thể Lạc thiên có mấy lỗ đạn Máu chảy rất rất nhiều Lạc thiên Anh không sao chứ Triển chiêu cuống cuồng Máu chảy nhiều thế này khô hết cả vào, anh ta cũng không biết đau. <cười> đột nhiên đỗ xá phá lên cười, cất giọng khàn khàn, không dễ chết thế đâu, người giống bọn tao có nổ bánh xác, nát tường thành vụ cũng chưa chết nữa là, đúng không mày? nói rồi liếc lạc thiên, không được động đậy, bành ngọc đường dương súng về đỗ xá, mì chạy không thoát đâu. <cười> Đỗ xá lại cười Vươn tay ra sau lưng Móc tới một quả lựu đạn Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau ngon thì bắn đi Đỗ xá hề hề cười Chúng mày muốn cho con quái vật này Trôn cùng tao chứ Bạch Ngọc Đường không đáp Lúc này Ngoài nhà xưởng vang lên tiếng bước chân Người của SCI tới rồi Đừng vào Chiến chiêu quay đầu hô lên Mọi người cũng đã thấy rõ tình hình Tất cả dừng bước. Bỏ cuộc đi. triển chiêu lạnh lùng nói với Đỗ Xá. Lựu đạn trong tay ông rơi không nhanh bằng đạn bắn đâu. Chúng mày dám đánh cuộc sao? Đỗ Xá cười lại. <cười> tao cũng là quái vật. Dù chúng mày có bắn xuyên đầu tao, tao vẫn di chuyển được. Chỉ có nổ tung. Nói rồi hắn chỉ với phía Lạc Thiên. Nó phải chết cùng tao. Triển <cười> Chiêu biết Đỗ Xá nói không sai, Song Phương giằng co, Mai vẫn chưa tìm được đối sách. Tầm nhìn quét nhanh một vòng, Triển Chiêu đột nhiên lóe lên ý tưởng, cũng cười lạnh với Đỗ Xá. Hồ vực thí nghiệm của ông chẳng có nhân viên nào, bọn đi như thế thì phải làm sao? Vừa nói, vừa thừa dịp Đỗ Xá không chú ý, đưa tay ra sau lưng ra hiệu về phía mọi người. Cương Tôn trông thấy động tác của Triển Chiêu không đợi ai phản ứng đã mang dương dương rời đi đỗ xá cười tao có chết hay không cũng phải kéo nó theo nhìn lạc thiên chúng ta thế nào cũng phải cùng nhau cùng sống cùng chết ngón tay mò tới chốt lựu đạn chỉ cần khé động vào sẽ tạo nên một cú nổ lạc thiên dưng mắt nhìn hắn thình thường lấp đầu ai cùng sống chết với mi ta là thành công Còn mi chỉ là thứ thất bại Ta có con trai ngoan Còn mi có gì Cái điên kia sao Cầm nhựa Cầm nhựa Đỗ sáng kích động bật dậy Tao phải chết cùng với mày Cùng chết Nói rồi giật chốt Lao tới lạc thiên Vẹn ngọc đường bắn một phát vào ngực hắn Máu phụt ra từ miệng đỗ xá Cả cơ thể chịu lực mà ngửa ra sau Đi Vẹn ngọc đường kéo trên chiêu chạy ra ngoài giờ một tiếng chồng thùng các tông sau lạc thiên đổ sụp đồng thời vùi lấp cả lạc thiên lựu đạn trong tay đỗ xá nổ <cười> tiếng nổ rung trời bạch ngọc đường phủ lấy triển chiêu mọi người ngoài cửa cũng nằm sấp hết xuống tiếng nổ mạnh kết thúc bạch ngọc đường ngẩng lên nhìn triển chiêu triển chiêu cũng nhìn anh hai người không ai bị thương cùng bật lên vọt trở lại thùng giấy cháy khét lửa lan rộng bạch ngọc đường mau chóng lật những mảnh các tông lên gọi lớn lạc thiên triển chiêu lại ngẩng đầu nhìn lên chồng giấy chưa đổ gọi dương dương không bao lâu phía trên nóc chồng thùng giấy lạc dương nhô đầu ra nhìn triển chiêu chú triển Chú dâu quay nón đâu ban nãy Chiến chiêu dùng tay ra hiệu Chỉ về ống xả trên đó Chỉ có lạc dương mới có thể đi vào Công tôn hiểu ý Mang theo lạc dương ra ngoài Bảo dương dương qua ống xả đi vào Xô đổ trồng thùng các tông Nhưng cậu bé cũng nhất định Phải nấp thật kín Sau trồng thùng giấy đó Kiểm tra hết Thấy lạc dương không sao triển chiêu mới thở phào nhẹ nhõm Hai người quay lại Đội viên SCI tiến vào giúp Bạch Ngọc Đường Lật mạng các tông ra Công tôn ở ngoài gọi xe cứu thương Lạc Thiên Cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng tìm thấy Lạc Thiên Đưa tay dò hơi thở Còn sống Câu nói của Bạch Ngọc Đường khiến ai nấy đều nhẹ nhõm hẳn Bác sĩ tiến vào Vội vội vàng vàng cáng Lạc Thiên đi Công tôn lên xe cứu thương Quay đầu lại vẫy vẫy Lạc Dương Lạc Dương ngoảnh lại nhìn Trình Chiêu. Trình Chiêu xoa đầu cậu bé, khẽ nói: "Đi đi, đó là ba của con." Lạc Dương sửng sốt, mặt mở to nghĩ nghĩ, cuối cùng lên xe cứu thương. Xe cứu thương lăn bánh, Bạch Ngọc Đường chợt nhớ ra: "Cha lệnh, khoan rút, tạm ra tìm đi, vẫn chưa bắt được Saber đâu." Saber chạy trối chết. Lão đảo chạy ra sau nhà xưởng. May mắn gã có phòng ngừa, chuẩn bị ở đây một chiếc xe để chạy trốn. Chạy đến xe mình, gã phát hiện đằng sau không có ai đuổi theo, thở phào nhẹ nhõm. Chever lấy chìa khóa xe. Hả, không có. Chever kinh hãi đổ mồ hôi lạnh, lục tìm từ trên xuống dưới cũng không thấy. Đang rốt ruột, chợt nghe tiếng cười bật khẽ sau lưng. Xay phát lại. Chai thấy một người, gã mở to mắt, biết ngày chết đã đến rồi. Tìm cái này sao? Người nọ lấy từ túi áo ra một chiếc chìa khóa. Chai lùi một bước, mướt nước, nước bọt. Cớ gì phải đuổi tận giết cùng như thế này? Người nọ mỉm cười, bước lại gần, đưa chìa khóa cho gã. Trả cho mày, đưa tay ra mà nhận đi. Tamer lẩy bẩy, vươn tay muốn lấy, đã thấy nhỏ một cái. Tốc độ của người nọ cực nhanh, vọt ra sau lưng gã. Tay người nọ vung lên, chìa khóa quẹt qua cổ Tamer. Máu xuất hiện. Cắt. Máu bắn tung tóe. Tamer nằm phịch trên đống bùn. Người nọ cười nhạt, ném chìa khóa lên người gã, rồi xoay người rời đi. Người nọ đi tới cạnh một chiếc ô tô có rèm tre đang đậu bên quốc lộ Cửa xe mở ra Người nọ cười Đừng nóng Hai tửa bảo bối của em không sao <cười> Người trong xe quay đi Mái tóc dài che khuất vết hồng nhạt ám muội trên cần cổ Chúng ta đi thôi Xe khởi động Phả ra một làn khói mờ Em đợi nhiều năm như thế rồi Còn ngại đợi chờ nữa ư Rồi cơ chưa đến, nhẫn nại một chút. Nói rồi xe lăn bánh. Khi Trần Chiêu vào Bạch Ngọc Đường tìm thấy Jaber, hắn đã chỉ còn là một thi thể bị chìa khóa cắt ngang cổ. "Từ Bạch, cậu làm thế được không?" Trần Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống kiểm tra, cười khổ. "Làm gì? Lấy chìa khóa làm dao?" Xem ra vẫn chưa kết thúc. Chỉnh Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường dậy Nhưng chỉ ít hôm này cũng đã kết thúc Bạch Ngọc Đường cười Hai tay đặt lên vai Chỉnh Chiêu Ôm anh Mêu nhi Tưởng được làm cha Cuối cùng thành cha hụt nhỉ triển Chiêu cũng cười Dù sao thì tôi làm cha Cậu làm mẹ Sao tôi phải làm mẹ Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt Thế nào cũng thấy tôi là cha mẹ mới nấu cơm giặt đồ, trên triều hùng hồn, bạch ngọc đường cười đen tối, sắp lại gần, không tính toán với cậu, trên giường ra sao là thật nhất, chuột chết, triển chiêu lại một lần nữa nơi công cộng, động thủ với con chuột nào đó, bận biệu tới tận nửa đêm, bạch ngọc đường bảo mọi người nghỉ ngơi một tối, ngày mai sẽ kết thúc vụ án mọi người nho nhau ra về. Bạch Trì bước qua cửa, Lisbon đang chờ, còn Triệu Trinh thì không thấy. Trên bàn có một tờ giấy viết là anh ta tới quán ba của người bạn giúp đỡ. Bạch Trì biết quán ba đó là một người bạn của Triệu Trinh mở, nhưng mà cậu nhớ rõ cái ba đó rất bậy bạ. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cầm chìa khóa ra khỏi nhà. Trong ba tiếng người huyên náo. Trước kia ở Pháp, Triệu Trinh thường xuyên đi bar, cho nên quen biết vài người mở quán. Bởi vì yêu cầu biểu diễn, Triệu Trinh từng học pha chế rượu, ảo thuật với rượu, uống được hay không là thứ nhì, mấu chốt là tư thế đẹp mắt, động tác điêu luyện. Vốn dĩ Triệu Trinh đã đẹp trai, chẳng mấy chốc thành tiêu điểm của quán. Lúc Bạch Trí bước vào, chứng kiến một màn thế này, một đống người, trai có, gái có, đều nhìn triệu trinh sau quẩy ba chầm chậm nhìn đến độ mắt phát sáng cơn tức không biết từ đâu bốc đến bạch trì đi vào đứng trước mặt triệu trinh triệu trinh quay đầu sang thấy bạch trì đột nhiên xuất hiện giật cả mình lập tức cười cười trì trì sao em lại tới đây án phá rồi vì ngại gặp phiền phức nên suốt quá trình pha chế rượu vẻ mặt triệu trinh đều rất lạnh lùng cho nên nhiều người có ý cũng không dám tới gần. bây giờ anh cười thế này, bạch trì nghe thấy sau lưng từng tiếng hít vào, vẻ mặt cậu tối thêm vài phần. sao vậy? sao sắc mặt khó coi vậy? triệu trinh vươn tay xoa lên má bạch trì. vụ án không thuận lợi à? bạch trì tóm lấy tay anh, hét to, theo tôi về. triệu trinh dừng sốt. Mọi người xung quanh cũng im bặt Bạch Chi chẳng để ý Phản ứng của mọi người xung quanh Vẫn tiếp tục giống Sau này cấm anh có được tới đây Tới nữa thì tôi dọn ra ngoài ở Không nấu cơm cho anh nữa oh. Đằng sau lại có tiếng thở Nhưng mà ba nãy là tiếng hít vào Đầy kinh ngạc Còn giờ là tiếng thở ra đầy tiếc hận Bạch Chi cảm thấy những ánh mắt kỳ quá Nhìn mình Còn cười trộm nữa Lúc này mới phát hiện những lời cậu nói thức hàm ý Ơ không phải Bạch Trì đỏ mặt Miệng mấp máy không biết phải giải thích thế nào Ai nha Ông chủ cũng chính là bạn của Triệu Trinh che miệng đi tới Đẩy Triệu Trinh một cái Nguy nguy cục cưng ghen rồi Còn không mau về đi Cẩn thận không thì mất cơm nha Nói rồi còn mở ám liếm môi Bạch Trì ngượng đến tận cổ Say người bỏ chạy Triệu Trinh đuổi theo Mặt đầy ý cười Vụ án kết thúc Thêm một đại án được phá Hiếm có một ngày nghỉ Hôm nay cả SCI đều nằm trong văn phòng phơi nắng Trịnh Chiêu đang đánh máy biên bản vụ án Thì bao trưởng gõ cửa đi vào Mọi người dương mắt nhìn bao trưởng Bạch Ngọc Đường hỏi Cục trưởng bao Lại có đại án à Bao trưởng lườm anh Lắc đầu Cậu đúng là trời sinh số ưa nặng Mới được mấy ngày á? Cậu tưởng nhiều đại án thế à Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mi Tiếp tục ngáp Nhìn bao trưởng như đang nói Thế thì chú tới làm gì Bao trưởng cười Thông báo với mọi người Tôi giới thiệu cho các cậu đồng nghiệp mới Bạch Ngọc Đường trao mày Lại hỏi Cục trưởng bao Điều động người nào sao cháu không biết Triển chiêu cũng gật đầu Chúng cháu có quyền biết và có quyền quyết định Bao trừng trừng cả hai Chậm rãi mở miệng Các cậu chắc chắn sẽ hài lòng Dù sao thì cũng biết nhau rồi Sau đó ông quay ra vẫy vẫy tay. Mọi người hiếu kỳ nhìn về phía cửa. Một người đi vào, ăn vận chỉnh tề, khoác chiếc áo bò, bộ dạng thoạt nhìn không quá giả dặn. Khoảng hơn 30. Chỉ là trên đầu còn cuốn băng trắng. Lạc Thiên. Bạch Ngọc Đường đứng dậy. Những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau. Lạc Thiên rất hợp làm cảnh sát. Bao trưởng cười coi như tôi tìm hộ các cậu một người giúp sức. Bạch Trì khi ra ngoài còn chưa có người cộng tác, để Lạc Thiên đi cùng đi. Thật đã! Bạch Trì vui mừng nhảy cẫng lên. Bạch Ngọc Đường cùng triển chiêu liếc nhau, đều thấy vui mừng. Lúc này lại thêm một bóng dáng chui vào, là Lạc Dương. Cậu bé đứng trước Lạc Thiên, hai tay chống nạnh, lớn tiếng: Sau này xin hãy chiếu cố. Các chú không được ăn hiếp ba con nha. Vậy là vụ án thứ 5 đã kết thúc. Mình là ý ý. Để có được một bản audio hoàn chỉnh như thế này thì chúng ta hãy cùng gửi lời cảm ơn đến Bi, một người cộng tác cùng với mình. Bi đã giúp mình phân biệt tính cách của nhân vật cũng như là chỉnh sửa và lồng nhạc cho toàn bộ bản audio này. Ngoài ra thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cảm ơn Ý Ý Vụ án thứ năm này được hoàn thành sớm như vậy cũng là nhờ Ý Ý đọc rất nhanh Bi cũng rất vui được cộng tác với Ý Ý trong suốt thời gian qua Và mọi người một lần nữa hãy trao Ý Ý một càng tay nào Từ nay Ý Ý sẽ là thành viên mới của tin truyện lầu của chúng ta Vậy cho nên mọi người hãy giúp đỡ bạn ấy nhé. À, và cũng tiện đây, nhân dịp năm mới, năm 2003, mình xin kính chúc tất cả mọi người của căn nhà SCI cùng với Tinh truyền lầu một năm mới thật là tốt đẹp, an khang, mạnh khỏe, tràn đầy hạnh phúc và vạn sự như ý nhé. Từ nay nhà SCI vẫn cần các bạn hỗ trợ và ủng hộ thật nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều trong suốt khoảng thời gian qua. Hẹn gặp lại.